Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 11 Lừa gạt Thái Ung Chấp mắt đã là mùa xuân năm sau. Lúc này là sơ bình năm ba, năm 192 công nguyên. Trương lãng 22 tuổi. Lúc này đại thế thiên hạ xảy ra biến đổi. Viên thiệu đoạt châu mục hàng phức ký châu, lĩnh ký châu mục, lưu bị bởi vì binh tướng ít, lại không có mưu sĩ, cự lộc đại bại, thiếu chút bị thẩm phối bắt sống thua đầu về Tào Tháo. Công Tôn Toản cũng bại rút về U Châu, mắt thấy vương dưỡng thiết liên hoàng, ngày lửa bố giết đổng Trác đã không còn xa. Tâm tình của Trương Lãng cực kỳ buồn phiền, trước mắt nhớ tới Thái ung sắc mặt tan thương, ưu tâm báo quốc. Hắn thầm nghĩ mình không nghĩ ra cách gì hay, thì Thái ung rất có thể bị vương dưỡng giết, lão bà của mình là văn cơ nếu biết chuyện chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết. Nếu mình không đi cứu thì lương tâm ở chỗ nào, trước mắt từ Châu Bình An trăm họ an cư. Trần Dục, Điền Phong giỏi về nội chính. Triệu Vân, Trương Lưu giỏi về huấn luyện. Vợ chồng cao thuận trấn thủ Lan Gia, Yến Minh, hàng cử lĩnh hắc ưng vệ có bước tiến dài, Trương Lãng thầm nghĩ tính tình Thái Ung cương liệt, nếu gửi thư bảo Thái Ung rời khỏi động trác thì chắc không có khả năng, chỉ có mình đích thân ra tay, khi cần thiết có thể dùng thủ đoạn, Trương Lãng quyết định lần thứ hai đi Trường An, lần này hắn không mang theo ai. Nhưng lúc đi thì Trương Lãng phân phó Trần Dục viết một lá thư, đưa đi Hà Bắc, quách gia thuộc hạ của Viên Thiệu, muốn gã tới trợ giúp. Còn hắn thì khiến điền Phong viết phong thư đi tới Bắc Hải tìm Thái Sử Từ, sau đó hắn mới tới chỗ Đào Kim xin phép lên đường, Đào Kim rất là quý Trương Lãng, gần như là hắn muốn gì thì cho cái đó. Nên ông không nói hai lời đã đồng ý, chỉ dặn dò Trương Lãng phải sớm trở về, thế là Trương Lãng lên đường, Trường An, cách xa chưa tới một năm. Nay Trương Lãng lần nữa quay về Trường An, ba tháng mùa xuân, có mọc dài chim tung bay, ánh nắng rực rỡ trăm hoa đua nở, Trường An náo nhiệt, lần này nhìn thì còn phồn hoa hơn trước nhiều. Có nhiều người buôn bán nhỏ hơn, đường phố nhộn nhịp. Tuy danh tiếng Trương Lãng vang dội nhưng chỉ giới hạn tại từ châu. Trải qua một năm, tuy diện mạo hắn không biến đổi gì nhiều nhưng khí chất trầm ổn hơn, cho dù đám vương mông, lý phương đổng thăng đứng trước mặt thì chưa chắc chúng nhận ra được hắn, trên đường đến Trường An, trương lãng quốc roi thúc ngựa chạy đi không ngừng. Bởi vì sách sử ghi chép Vương Dũng thiết liên hoàng là công nguyên thứ 192 năm, tháng 4. Cùng tháng, Lữ Bố giết chết đổng Trác, Vương Dũng bắt Thái Ung vào ngục. Hắn chỉ còn lại 3 tháng, lộ trình từ châu đi Trường An rất xa xôi, gần như qua nửa Trung Quốc, hắn không dốc hết sức lực thì không được, lúc này sắc trời đã tối. Trương Lãng đứng trước Thái Phủ Kim Bích Huy Hoàng, cảm tháng. Cuộc đời đúng là khó đoán trước. Lần đầu mình lấy thân phận nạn dân xuất hiện trước mặt Thái Ung, lần này có thể dùng thân phận nữ tế tiến vào. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể lộ ra trước mặt Thái Ung, chứ nếu để người khác biết mình cướp văn cơ, không bị bắt trói mới là lạ. Binh sĩ thủ vệ đã đổi một đám, nhưng Trương Lãng rất may mắn, Thái Ung luôn bận rộn hôm nay đang ở nhà. Thái Ung ở trong thư phòng luyện chữ biết Trương Lãng đến. Vội vàng đi ra ngênh đón, xem ra rất là nhớ con gái, Thái Ung bước ra thấy Trương Lãng đứng lặng một bên, nhìn bên ngoài đám người đi ngược xuôi. Nhìn nửa bên mặt hắn có thể thấy rõ sự trưởng thành và lão luyện, tháo vác và cương nghị. Ông thầm khen. Thái Ung ngóng cổ nhìn bốn phía, không thấy văn cơ đến, lòng rất thất vọng, dù biết rất có khả năng nàng không tới nhưng ông vẫn luôn hy vọng, Thái Ung vẫn như cũ. Nếu như cứng trắng muốn tìm ra biến đổi gì thì có lẽ là trên mặt thêm vài nếp nhăn, tóc càng nhiều sợi bạc, hai người hành lễ xong cùng đi vào đại đường. Trên đường Thái Ung thỉnh thoảng hỏi việc liên quan văn cơ, thế nhưng trương lãng không cho ông sắc mặt dễ nhìn, từ khi bước vào cửa mặt đã âm trầm, bỏ ngoài tai lời của Thái Ung, khiến vị đại quan này đụng trúng binh mà không nghĩ ra tại sao, mình sai lầm ở đâu, muốn lớn tiếng chất vấn lại phát hiện không giận được, chỉ có thể buồn bực theo hắn vào phòng khách. Đợi hai người ngồi xuống rồi, Thái ung vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ nói, Chi Thanh, ngươi hãy nói đi, gần đây Diễm Nhi có khỏe không? Trương lãng mặt âm trầm mất nửa ngày, thấy Thái ung đứng ngồi không yên, sắc mặt lo lắng, chắc là ông cũng liên tưởng được gì từ vẻ mặt của hắn rồi. Hắn thầm xin lỗi trong lòng, cuối cùng trầm giọng nói, đại nhân cũng bắt đầu biết quan tâm đến con gái mình rồi. Thái ung bất mãn, hơi giận nói, tại sao Chi Thanh nói vậy? Lão Phu Vốn rất quan tâm văn cơ. Trương Lãng phản bác nói, theo ta thấy thì không phải. Nếu như đúng vậy, tại sao phải gả nàng cho vệ trọng? Thái Ung ngẩn ra, sau đó cười khổ, thả người dựa ghế, nói, chi thanh còn nhắc đến hắn. Trước đó vài ngày nghe Quách Đại Nhân nói, vệ trọng nhớ thương Diễm Nhi đến sinh bệnh, không lâu trước đã hột máu chết rồi. Trương Lãng nghe thế thì ngẩn ra, không ngờ vệ trọng si tình như vậy, mình đã hại người ta rồi. Thái Ung thấy Trương Lãng sắc mặt âm trầm, lòng bỗng có cảm giác bất an. Ông vội vã đứng dậy túm cánh tay Trương Lãng, liên tục hỏi: "Diễm Nhi sao rồi? Có phải xảy ra chuyện gì không?" Trương Lãng đóng kịch thật là rất chuyên nghiệp, trước thở dài một hơi, sau đó dùng giọng điệu đau xót và bi thương nói: "Văn Cơ mắc bệnh nặng, các đại phu đã bó tay rồi." Trong lòng nàng rất nhớ đại nhân, cho nên chi thanh ngày đi ngàn dặm, mấy ngày nay chạy suốt không nghỉ ngơi, hy vọng đại nhân có thể đi gặp Văn Cơ một mặt. A, Thái Ung chấn kinh biến sắc mặt, người lão đảo suýt ngã mặt trắng bệch không chút máu. Trương lãng vội vàng dìu ông, thầm ấy nấy, hắn biết làm như vậy thì không tốt, nhìn biểu tình thương tâm của Thái Ung, lòng rất là ấy nấy nhưng nghĩ tới sự việc xảy ra một tháng sau, hắn cắn chặt răng, hy vọng Thái Ung có thể vượt qua, Thái Ung đúng là rất kiên cường, phiêu bạc giang hồ mấy chục năm đã rèn luyện ra. Chỉ thấy ông vẽ mặt thê lương nhưng thần trí vẫn tỉnh táo nói, Diễm Nhi bị bệnh gì, Trương lãng lắc đầu, làm bộ đau khổ nói. Các đại phu không ai tra ra nguyên nhân, thế là Thái Ung suy sụp, đẩy Trương Lãng ra, hàn giọng nói: "Hôm nay đã khuya, sáng mai ta đi xin Đổng Đại Nhân cho xuất hành, cùng đi gặp Diễm Nhi." Giọng ông xen lẫn nức nở, nhìn ra được giữa thân tình và đổng trác thì Thái Ung vẫn là chọn tình thân. Chương 12: Xông vào Tư đồ phủ. Trương Lãng thở dài một hơi, trong lòng tảng đá đã rất xuống một nửa. Nhưng hắn sợ Thái Ung không chịu nổi, chưa đến Từ Châu đã ngã bệnh nửa đường. Hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Thái đại nhân tính dùng cách gì chào từ biệt động trác?" Thái Ung cảm giác cực kỳ mệt mỏi, suy sụp tinh thần nói: "Ta tự có cách." Sau đó ông run run nói: "Trời không còn sớm, lão phu đi chuẩn bị chút, sáng sớm mai xuất phát." "Chi thanh này đêm buôn ba, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi." Trương Lãng gật đầu, nhìn vẻ mặt già nua của Thái Ung nay bỗng già thêm 10 tuổi, bước đi loạn choạng, lưng còng. Trương Lãng thấy Thái Ung rời đi, mình đi theo thị nữ dẫn tới phòng khách. Hắn ở trên giường lăn qua lăn lại mà không ngủ được, cứ cảm giác trong lòng còn có điều gì chưa hoàn thành. Bất giác nhớ tới Dương Dung, lại nghĩ tới Văn Cơ, sau đó là tỷ muội sinh đôi, đúng rồi, Điêu Tú Nhi, Trương Lãng thầm giật mình, đó chính là điêu thuyền sau này, Trương Lãng hưng phấn bật dậy, cầm lấy công cụ leo trèo đặc biệt mang theo. Hắn nhân đêm tối ra ngoài, bắt lấy một thị vệ hỏi chỗ ở của Vương dưỡng, bước nhanh như sao xẹt, lúc này đã là đầu canh một, sắc trời rất tối thích hợp nhất hoạt động trong đêm. Đương nhiên Trương Lãng sẽ không làm như vậy, chỉ là muốn đi tìm Vương Dũng bàn bạc một chút, lấy điêu thuyền về bên mình, nếu như gã không chịu thì mình tiên lễ hậu bình, không dùng binh được thì mình bỏ chạy cũng không thành vấn đề. Cửa Vương phủ đóng chặt, Trương Lãng kiếm một chỗ hẻo lánh, đầu tiên là vung một cái móc câu trèo tường, đây là thứ bộ đội đặc chủng thế kỷ 21 phải dùng, lấy cơ đạn hoàng bắn ra dây dài, sau đó móc câu ba ngạnh bám chặt đầu tường hoặc là chỗ nào chịu lực được. Sau đó đem móc câu giác ở thắt lưng khảm vào dây thừng Có thể leo lên hoặc trượt xuống Trương lãng vì bước tiếp theo của Hắc ưng vệ mà chuẩn bị ra bảo bối này Để sau này ban đêm công thành, tập doanh, các chiến sự quan trọng thì sử dụng Tiếp theo hắn từ trong bao lấy ra đồ dạ hành Thay nó, đeo bao tay đặc chế Bên trong bao tay này có chứa đạn hoàng tiểu đao Để phòng ngừa không cẩn thận bị bắt thì dùng lúc chạy trốn Nhưng năng lực phòng hộ yếu đi rất nhiều Bây giờ Trương Lãng đang thử nghiệm một loại bảo vệ tay có thể vừa bảo vệ vừa làm binh khí, khi mình tiếp nhận từ Châu rồi thì bí mật phát triển, tiếp theo là mang ủng. Loại giày này đặc điểm lớn nhất là đạp đất không tiếng động, khá là nhẹ nhàng, mũi giày cũng có chứa đạn hoàng tiểu đao, có thể bất ngờ giết địch. Chỉ tiếc không thể tạo ra đạn sáng và đạn khói, những thứ đó đều là thứ tốt nhất để dùng trong lúc như thế này, Trương Lãng mượn bóng đêm yểm hộ, phát huy bản lĩnh vốn có của mình. Nhanh nhẹn không tiếng động lẻn vào trong phủ vương dưỡng, sân trong phủ đập vào mắt hắn, chỉ thấy thủ vệ nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra ban đêm, trương lãng bước đi như mèo, tới một gốc cây cổ thụ cao lớn, như con khỉ leo cây, vài cái đã leo tới ngọn. Hắn tìm một nơi rậm rạp tán lá, cẩn thận ẩn nấp, Đợi binh sĩ tuần tra đi qua thì cẩn thận đánh giá hình thế trạch viện, cố gắng thu vào trong mắt, dựa vào chính mình một năm này hiểu kết cấu phòng ở cổ xưa rất nhanh tới khu vực phòng ngủ cho nha hoàng, sau đó nắm bắt cơ hội dùng cơ quát đạn hoàng bắn ra dây thừng, móc câu chính xác cắm vào mái nhà bên kia, phát ra tiếng khe khẽ. Trương Lãng kéo căng móc đợi móc câu khảm chặt vào xà nhà gỗ trên nóc nhà, dùng sức kéo thử lực, rồi mới đem thắt lưng móc vào dây thừng, nhảy khỏi cây. Thần không biết quỷ không hay từ thân cây bay tới nóc nhà đối diện, loại cảm giác này đúng là sướng thật. Trương Lãng nằm sấp trên nóc nhà, lòng thầm đắc ý, không ngờ sơ sẩy trượt chân. Nghe tiếng ngói rơi xuống đất phát ra tiếng đinh đinh, trong đêm yên tĩnh này thì thanh âm rất là chói tai. Lúc này đúng dịp có một đội vệ binh tuần tra đi qua, trương lãng thầm hô to không tốt, trách mình vui quá hóa buồn. Quả nhiên, binh sĩ tuần tra ngẩng đầu thấy mặt trên có người, lập tức hét to, có thích khách, cả phủ lập tức náo nhiệt, đèn đốt sáng tỏ. Binh sĩ từng đội chạy tới. Trương lãng chỉ còn biết cười khổ hai tiếng, thu lại dây thừng trước đó. Không còn chỗ núp chạy khắp nóc nhà, binh sĩ thấy có bóng đen chạy tới chạy lui trên nóc nhà, vừa kinh vừa kỳ. Vài đội vệ binh thỉnh thoảng chạy tới chạy lui, quát to, trương lãng thấy vậy thì đặt quyết tâm, nhảy xuống khỏi nóc nhà. Một đám binh sĩ không đợi trương lãng đáp xuống đất lập tức xông lên, bao vây hắn. Hai bên giao phong, trương lãng phát huy tuyệt học, trước lấy xuống đơn đao dắt sau lưng, sau đó đánh ngã binh sĩ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hét thảm của binh sĩ. May là Trương Lãng còn có tấm lòng nhân hậu, không ra tay giết người, binh sĩ bị thương chỉ là loại khiến họ mất khả năng hành động, không có vấn đề gì lớn, tuy vệ đội nhiều lính nhưng tên nào cũng là người bình thường, đâu phải đối thủ của Trương Lãng. Thỉnh thoảng người ngã ngựa đổ, nhưng chúng có quá nhiều người, chỉ sợ là thời gian lâu Trương Lãng sẽ mệt chết. Thêm vào vệ binh trong thành, đợt lát nữa có lẽ còn có viện binh nữa, mình sẽ tiêu đời, Trương Lãng vừa đánh vừa lùi. Dết đến sân trước đại đường hắn chật phát hiện một ông lão diện mạo bất phàm, có rất nhiều binh sĩ vây quanh đứng từ xa quan sát bên này, trương lãng mừng như điên, người này chắc là vương dưỡng rồi. Trương lãng định bắt dập thì trước bắt vua, vội quát hai tiếng, múa đao kính không kẻ hở, bỗng chốc đám vệ binh sợ hãi đao khí của hắn bá đạo, không dám tiến lên, trương lãng dễ dàng đánh lùi đám binh sau đó vọt lên xuống vài cái, xung phong tới trước mặt ông lão quần áo hoa lệ. Vệ binh bên cạnh ông lão đó thấy người tới dũng mãnh không thể đỡ, bị đám vệ binh ngăn cản mà vẫn bước chân như bay, tên nào cũng kinh sợ rút đao bảo vệ người đó, ngược lại ông lão không đổi sắc mặt, râu dài phất phơ, Trương Lãng bước chân như mèo, đợi mấy vệ binh có chút cân lượng bao vây thì bỗng nhảy lên, một cước đá bay một vệ binh trước mặt đập vào thủ lĩnh vệ binh xông lên, nhưng lúc gã vội né thì như mũi tên trời cung xẹt qua cạnh gã. Sau đó hắn lăn một vòng, tránh nhát đao hai vệ binh hợp thành không chờ ông lão kịp trốn thì đem đao gác trên cổ ông. Hàng loạt động tác như mây bay nước chảy, tương đương thực dụng và ưu mỹ. trương lãng bắt chặt ông lão, giơ ngang đao uy hiếp nói, các ngươi không được tới đây, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo, đám binh sĩ ném chuột sợ vỡ đồ, ngây ra tại chỗ, thoáng chốc không biết làm sao, chương 13, kế giết động trác. Có một thủ lĩnh vệ binh quát to, mau thả vương đại nhân ra, trương lãng lắc đầu, bỗng nhiên biến sắc mặt, Lạnh lùng nói, các ngươi lùi xuống, nếu dám tiến lên một bước, đừng trách ta không khách sáo, dưới ánh đúng, mọi người thấy khuôn mặt tươi cười của trương lãng biến lạnh như tiền, âm trầm lạnh lẽo, khiến lòng tên nào cũng run sợ, sợ hắn thật sự làm bậy, vội vàng rút lui. Trương lãng khóe miệng cong lên, áp chế vương dũng lùi về sau, trương lãng vừa áp vương dũng vừa cười hỏi, vương đại nhân, chúng ta tìm một chỗ bàn chuyện đi, vương dũng lạnh giọng nói. Ta không có gì để nói với hạng đạo tặc giết người cướp của như ngươi. Trương Lãng cười cười, biết Vương Dũng hiểu lầm mình, nhưng không muốn giải thích cái gì. Vừa lúc đi qua một gian phòng, Trương Lãng phá cửa vào, áp Vương Dũng cùng đi, đóng cửa lại, thế này mới thả Vương Dũng ra, khuôn mặt già nua của Vương Dũng khó hiểu nhìn Trương Lãng. Trương Lãng không quan tâm ông, bỏ đao sang bên, nằm ngã ra giường, thoải mái trên ra tiếng, hắn bỗng nhiên chậm rãi nói, Vương Đại Nhân. Hôm nay ta tiến đến chỉ có một chuyện muốn cầu, Vương Dưỡng chưa bao giờ gặp hạng người lưu manh như Trương Lãng, bỗng chốc không biết nói gì, Trương Lãng bỗng thấp giọng nói, nếu Vương Đại Nhân có thể đồng ý yêu cầu của ta, ta sẽ hóa giải mối sầu trong lòng Đại Nhân. Vương Dưỡng chấn kinh, liên tục chối nói, lão phu vinh hoa phú quý, nào có gì khổ, Trương Lãng cười dài mấy tiếng, sang sẵn nói, Vương Dưỡng, ngươi lừa được người khác nhưng nghĩ lừa được ta sao? Ta thấy ngươi trung tâm với đại hán nên tối nay mới tiến đến bàn bạc, vương dưỡng vẫn là chết sống không chịu thừa nhận, trương lãng làm bộ tức giận, vung tay nói, đại hán ta bởi vì có loại người dám nghĩ không dám làm như các ngươi cho nên mới ra tình trạng như thế này, sau đó hắn tức giận muốn xoay người đi ngay, sắc mặt vương dưỡng lúc trắng lúc xanh, nghiến răng, trong lòng dằn co kịch liệt. Ông nghĩ rằng nếu như trương lãng đến giết mình thì nên sớm ra tay rồi, vậy tại sao hắn còn chưa ra tay chứ? Nếu thật như lời hắn nói là đến cầu mình, nhưng mình dựa vào đâu tin tưởng hắn đây, hắn nói yêu cầu sẽ là cái gì? Trong chớp mắt Vương Dũng suy nghĩ rất nhiều, lúc này thấy Trương Lãng đẩy cửa phòng muốn rời đi, vệ binh bên ngoài đốt đốt sáng như ban ngày, trong ngoài từng vòng chiếu gian phòng sáng ngời từng ngóc ngắt, thấy Trương Lãng bước chân muốn ra ngoài, Vương Dũng bỗng dưng đặt quyết định quan trọng, trầm giọng quát, tráng sĩ hãy dừng bước, tiếp theo Vương Dũng chạy lên vài bước, trước tiên quát với mấy binh sĩ bên ngoài. Không có việc của các ngươi, đều tan đi. Nên nghỉ ngơi hãy nghỉ ngơi, nên tuần tra thì tiếp tục. Rất nhiều vệ binh thấy Vương Dũng bình yên vô sự thì thầm thở ra một hơi. Tiếp theo hơi khó hiểu về mệnh lệnh của Vương Dũng. Có một thủ lĩnh vệ binh lá gan lớn chút, lo lắng chỉ trương lãng ngẩn đầu vẽ mặt nửa cười nữa không? Hỏi, vậy nên xử lý thích khách này như thế nào? Mắt Vương Dũng đầy phức tạp nhìn trương lãng một lát mới từ từ nói. Việc này ta tự giải quyết, các ngươi đi xuống đi. Thế là thủ lĩnh vệ binh mang theo khó hiểu dẫn một đám binh sĩ lui xuống. Chưa tới nửa phút thì sân đầy vệ binh đã đi hết bảy, tám phần, trên mặt Trương Lãng treo nụ cười chiến thắng. Trước sự do dự của Vương Dũng, hắn lần nửa tiến vào phòng, đóng cửa lại, đợi Vương Dũng trầm sắc mặt ngồi ngay ngắn, Trương Lãng mới cười hì hì đi tới cạnh ông, hắn cười hỏi, Vương Đại Nhân, Đại Nhân không cần giả bộ. Chúng ta là người sáng suốt không nói tiếng lóng. Trong lòng đại nhân sớm hận động trác thấu xương, hận đến không thể một dao đâm chết lão, ăn thịt, uống máu. Có lẽ người khác không biết tâm tư của đại nhân nhưng ta thì rất rõ ràng, chỉ đáng tiếc động tặc cực kỳ sợ chết, ra vào đều có gần ngàn thân vệ binh, hơn nữa con nuôi lão là lữ bố từng giây phút ở bên cạnh bảo vệ. Muốn giết lão thì đúng là khó hơn lên trời, vương dưỡng vẫn không lên tiếng, nhưng biểu tình nhìn hắn đã ngầm thừa nhận. Con mắt xoay tròn. Không biết ông đang nghĩ cái gì, trương lãng đã đoán ra được, đắc ý nói, ta có một kế có thể giết đỗng trác, lữ bố, vương dưỡng mừng như điên, suy tư nhiều phen cuối cùng bất chấp tất cả. Đại hán dần suy yếu, triều cương không chấn chỉnh, mình sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết, còn không bằng bí quá hóa liều, đập nồi chìm thuyền, tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ mong có thể cứu dân chúng trong thiên hạ, vương dưỡng lại nghĩ tới đỗng trác họa loạn triều đình, hại sinh linh, diệt trung lương. Dâm loạn hậu cung, khóc mắt ông ẩm ướt, ông quỳ xuống lạy hắn, khóc nói, xin tiên sinh dạy dưỡng diệt trừ ác tạch, trương lãng vội nâng ông dậy, thấy khuôn mặt già nua đầy nước mắt, khóc không thành tiếng thì cảm động nói, động trác quốc tạch, hệ ai trung tâm ái quốc, có chỉ là việc kẻ sĩ nên diệt, tại hạ cũng không ngoại lệ. Nhưng xin tư đồ đại nhân trước đồng ý một yêu cầu của ta đã, vương dưỡng nghiêm mặt nói, nếu tiên sinh có thể dạy dưỡng cách giết quốc tặc, đừng nói là một cái, mười cái. 100 cái thì Dũng đều đồng ý, Trương Lãng thầm nghĩ nếu vậy thì tốt rồi, ngoài miệng lại nói, nghe nói trong tay đại nhân có một cô gái tên là Điêu Tú Nhi, có thể để cho tại hạ không, Vương Dũng ngẩn ra, ông không ngờ Trương Lãng sẽ có yêu cầu này, thế nhưng ông rất sẵn khoái nói, tất nhiên có thể. Nàng này thiên sinh lệ chất, khiến người động lòng, chính là anh hùng xứng mỹ nhân, sao lão phu dám không nghe theo, thì ra Điêu Tú Nhi vốn là con gái của Điêu Bình, một quan viên nhỏ nhoi. Trước đó vài ngày y đắc tội kẻ gian, bị gián làm bình dân, không được mấy ngày thì Điêu Bình tắt thở chết. Vương Dưỡng thương tiếc y là một chí sĩ, lại thấy Điêu Tú Nhi đáng yêu xinh đẹp động lòng người, sợ nàng rơi vào phong trần cho nên thu nhận nàng. Thế này trương lãng mới thả lỏng tinh thần, tiếp theo thấp giọng nói, nay động trắc mưu đồ xoán vị, văn võ trong triều bó tay hết cách, dân trăm họ gặp nạn khốn khó, quần thần như trứng chồng lên nhau lung lay sắp đổ, đây là thời điểm tốt nhất để ta đền đáp triều đình. Ta thấy động trác, lữ bố đều là đồ háo sắc, có thể dùng kế liên hoàng, trước tìm một người con gái xinh đẹp, có trung thành mà giỏi quan sát lòng người. Có thể trước hứa gả nàng cho lữ bố, sau hiến cho động trác. Tiếp theo khiến nàng ở giữa ly gián phụ tử họ bất hòa. Dù lữ bố anh dũng vạn phu nhưng đầu óc đơn giản, lại rất háo sắc, khiến cho cô gái đó thầm thông đồng với gã, đến lúc thích hợp thì lữ bố sẽ giết trác, chặt đứt mạng sống kẻ đại gian ác này. Khi đó đại hán ta có thể giữ xã tắc, lập lại giang sơn, chương 14, thu lấy điêu thuyền. Đương nhiên trương lãng biết cho dù động trác chết rồi thì hán triều vẫn là diệt vong. Không nói đến sau này trường an loạn, coi như mình không buông tay, thiên hạ không loạn thì chẳng phải mình không còn cơ hội nhất thống loạn thế. Vương Dưỡng nghe đến phần sau thì mừng muốn khóc, quỳ lạy hô to nói, cứu dân chúng trong thiên hạ nhờ vào tiên sinh vậy. Ta thay trung thần chết đi lạy tạ tiên sinh. Trương Lãng vội vã nâng ông dậy, cười thầm trong bụng, nói, vậy đại nhân nên tỉnh táo hành động, cô gái này nhất định phải lựa chọn cẩn thận, không biết Điêu Tú Nhi đi rồi, Vương Dẫn hiến liên hoàng mỹ nữ sẽ là ai, Vương Dũng vội gật đầu, dẫn Trương Lãng đi gặp Điêu Tú Nhi, Điêu Tú Nhi vốn đang ngủ say, sau bị thích khách đánh thức, lúc này định cởi áo tắt đèn ngủ thì chợt nghe có người gõ cửa, kêu mình, Tú Nhi, Tú Nhi, Tú Nhi, Tú Nhi nghe ra giọng của Vương Dũng, Tuy không biết đã khuya vậy mà ông tìm mình có chuyện gì, nhưng không dám chậm trễ, nàng tiến lên mở cửa, sau đó yêu kiều vái chào, dịu dàng nói, đại nhân, trương lãng thế là có cơ hội đánh giá một trong bốn mỹ nhân Trung Quốc. Tú nhi diện mạo thanh lịch, khí chất cao quý, thật là thước tha. Dán người thon thả tư thế ưu nhã, tựa đó hoa lan yên tĩnh nở rộ, thanh tân. Tuy không văn nhã thanh tú như văn cơ, hoa nhường miệt thẹn, không như dương dung có dáng người ma quỷ, cân quắc anh thư. Nhưng nàng có phong thái trong tỉnh có động lòng người, khiến người động lòng yêu thương, tú nhi trông thấy người đàn ông khiến mình khắc cốt minh tâm, mượn men say sàm sở mình rồi lại không thể quên được hắn, nàng bỗng ngơ ngẩn, tiếp theo nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn mê người hé mở, rất là hấp dẫn. Đôi mắt to đen lấy như biết nói biến mông lung trước ánh mắt nóng trực của trương lãng, tuy nàng mặc đồ nha hoàng nhưng không thể ngăn được phong tình quyến rũ, dường như vương dưỡng thấy ra điều gì. Nếu không thì sao Trương Lãng vừa mở miệng liền muốn nàng chứ? Tuy nhiên, Vương dưỡng vẫn là nói ra một số lời khiến Trương Lãng rất là hưng phấn. Tú Nhi, ngươi đến chỗ Lão Phu đã vài ngày, bình thường Lão Phu không mấy quan tâm ngươi, bắt đầu từ bây giờ hãy đi theo vị tráng sĩ này. Ngươi phải hầu hạ tráng sĩ thật tốt, có biết không, Vương dưỡng làm bộ dáng như từ phụ dạy dỗ con gái mình, không biết Tú Nhi là kinh hay hỉ, hoặc là thế nào khác, nhưng mặt ngoài thì nàng rất là điềm tĩnh, dịu dàng nói. vâng thưa đại nhân, trương lãng vừa lòng, suốt đêm mang tú nhi quay về thái phủ, nhưng không tử hình ngay tại chỗ, vì có lẽ sáng sớm mai phải chạy đi, nếu thái ung biết không đánh hắn mới là lạ. một bên nói con gái ông có bệnh mà quay đầu đã sàng bậy rồi, sáng sớm hôm sau, thái ung vội vàng chào từ biệt với đống trác. Đỗng trác biết thái ung phải quay về quê hương một lần, không làm gì cản trở, chỉ hy vọng ông nhanh chóng về. lúc này thái ung mới phát hiện điêu tú nhi. Bởi vì lúc trước nàng là bạn thân với Văn Cơ, hai người có quan hệ rất tốt nên ông không hề thấy lạ. Ông cùng với Thái Phu Nhân, Trương Lãng điều khiển xe ngựa ra khỏi trường An đi hướng từ Châu. Một đường đi nhanh, vó ngựa không ngừng chân, lúc này hình thế thiên hạ đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Tôn Kiên tấn công lưu biểu chết trận ở Hiện Sơn, năm 37 tuổi. Con cháu sách dùng lỗ tương hoàng tổ đổi lại linh cửu Tôn Kiên, ngừng chiến quay về Giang Đông, chôn cất ở Khúc A Nguyên kết thúc tan sự thì họ dẫn quân đóng ở Giang Đô, chiêu hiền nạp sĩ, thấp thân phận đối xử hiền hòa với người, hào kiệt bốn phương dần gia nhập. Đổng Trác biết tôn kiên đã chết, loại trừ được một mối họa, càng thêm ngang ngược kiêu ngạo, tự xưng là thượng phụ, ra vào lấy nghi thức thiên tử. Tư đồ Vương Dẫn ra thiết liên hoàng kế, Đổng Trác đại náo phượng đình nghi, tiếp theo lữ bố giết chết Đổng Trác, Trường An đại loạn. Thuộc hạ của Đổng Trác gồm đám lý giác, quách tỷ đầu hàng nhưng Vương Dẫn không cho. Kết quả bị vây tại Trường An, Trường An thành phá, Lữ bố đại bại đầu vào viên thuật, Vương Dũng bị giết. Mã đằng, hàng toại vì cần Vương thất đại cử binh Tây Lương, mưu sĩ lý thôi, quách tỉ hiến kế cổ hũ, chỉ cần phòng thủ nghĩ cách ngừa tiết lộ bí mật, không cần ra trận. Kết quả chưa được 2 tháng, binh Tây Lương dùng hết lương thảo, bất đắc dĩ rút binh, kết quả đại bại tại Trần Thương, ngay lúc này, Sơn Đông giặt khăn vàng lại giấy lên. Thái Bộc Chu Tuấn Bảo Tào Tháo, Lý thôi lệnh Tào Tháo hội hợp bảo tính cùng giấy binh đánh bại binh khăn vàng thọ dương. Bảo tính dết vào trọng địa, kết quả bị binh khăn vàng hại. Tào Tháo đuổi theo tạc binh thẳng đến tế bắc, kẻ đầu hàng mấy vạn, Tào Tháo lập tức dùng hàng binh làm tiên phong, binh mã đạp thấp nơi không chỗ nào là không quy hàng. Chỉ mới trăm ngày thì đã chiêu an hàng binh hơn 30 vạn, dân chúng nam nữ hơn vạn người. Tào Tháo chọn người tin anh xưng là Thanh Châu binh. Còn lại thì ra lệnh làm nông, từ đó uy danh của Tào Tháo vang xa, thực lực lớn mạnh nhanh chóng. Tại Duyện Châu thư báo đến Trường An, triều đình cho Tào Tháo làm trấn đông tướng quân. Tào Tháo tại Duyện Châu chiêu hiền nạp sĩ, có hai chú cháu tới đầu vào, là người dĩnh duyên, dĩnh âm, họ Tuân, tên Úc, tên chữ Văn Nhược, đúng là con của Tuân Cũng. Ngày xưa là thuộc hạ viên thiệu, nay bỏ thiệu đầu Tào Tháo. Tào Tháo vui vẻ phong làm tư mã hành quân. Còn cháu là Tuân Du tự Công Đạt, là danh sĩ trong nước, từng bái Hoàng môn thị Lan, sau từ quan về quê, nay cùng thúc đầu Tào Tháo làm giáo thụ hành quân. Lại có người Hoài Nam, thành Đức, họ Lưu, tên Diệp, tên chữ là Tử Dương, Diệp lại tiến cử hai người, một là người ở Sơn Dương, Sương Ấp, họ mãn danh Sủng, tên chữ là Bá Ninh. Người kia là người võ thành, họ Lữ, tên Kiền, tên chữ là Tử Bội. Tào Tháo biết tên hai người. Mời vào trong quân, mãn sủng, Lữ Kiền cùng đề cử một người, là người Trần Lưu, Bình Khâu, họ Mao, tên Giới, tên chữ là Hiếu Tiên. Tào Tháo mời tham gia. Lại có một tướng quân dẫn mấy trăm lính đến đầu Tào Tháo, là người Thái Sơn, Cự Bình, họ Vu, tên Cấm, tên chữ là Văn Tắc, là kỳ nhân giỏi cung ngựa, võ nghệ xuất chúng. Thế là thuộc hạ Tào Tháo Văn có mưu thần, võ có mảnh tướng, huy trấn Sơn Đông, một ngày này. Tào Tháo bỗng nhiên nhớ tới phụ thân Tào Tung Sai thái thú Thái Sơn là ứng thiệu đến quận Phủ Lan Gia mời Tào Tung Tào Tung là tị nạn từ Trần Lưu tới, ẩn cư tại Lan Gia Ngày đó nhận được thư lập tức cùng đệ đệ là Tào Đức Cùng với gia đình lớn bé bốn mươi mấy người Mang theo tùy tòng hơn trăm người, xe hơn trăm chiếc, hướng tới Duyện Châu Đường đi ngang qua Từ Châu, vừa lúc Trương Lãng đang trên đường trở về Từ Châu Chưa biết việc này Thứ sử từ châu là Đào Kim muốn kết giao Tào Tháo nhưng không có cớ, biết phụ thân của Tào Tháo đi qua đây thì ra nên đón, lại bái chào, mở tiệc lớn mừng, chiêu đãi hai ngày. Tào Tung muốn xuất phát, Đào Kim đích thân đưa ra khỏi thành, lại ra lệnh Đô Uy Trương Khải dẫn theo 500 bộ binh hộ tống. Tào Tung đi ra chưa được bao lâu, cuối mùa hè đầu mùa thu mưa rơi như thác nước, chỉ đành tìm một ngôi chùa cổ nghỉ trọ. Đô Uy Trương Khải thừa lúc canh ba giết hết cả nhà Tào Tung, lấy tiền tài đốt cháy chùa, cùng 500 người trốn đi Hoài Nam, chương 15, Mi Trúc đi cùng. Trương Lãng đi mất 3 tháng quay về từ châu, Thái Ung đến từ châu thấy văn cơ hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước mặt mình thì dở khóc dở cười, cũng nghe tin động trác đã chết, lòng thầm hiểu đây là ý của Trương Lãng. Nhưng lòng ông vẫn tức giận, mắng Trương Lãng khiến mình bất trung bất nghĩa, tuy nhiên sự việc qua đi, Trương Lãng nói với ông hán sử đã biến, muốn ông ở tại từ châu ghi chép lịch sử mới. Thái Ung chấp nhận, Quách Hỷ nhận được thư của Trần Dục thì lập tức từ quan, suốt đêm đi từ châu. Điền Phong cũng ở Bắc Hải tìm đến Thái Sử Từ, dùng mẹ già của gã cùng mời đến từ châu. Có Dương Dung cẩn thận khám bệnh, không lâu sau bà hoàn toàn khỏe mạnh. Thái Sử Từ vốn là đứa con có hiếu, thấy mẹ khỏe lại thì hết sức vui mừng, nguyện làm thuộc hạ cho Trương Lãng. Lúc này bộ hạ ứng thiệu có quân sĩ trốn thoát chạy tới báo với Tào Tháo, biết được tin tức thì y khóc ngã ra đất. Mọi người cứu tỉnh, Tào Tháo nghiến răng nghiến lợi nói, đào khiêm túng binh giết phụ thân ta, thù này không đội trời chung. Lập tức phát động đại quân, tiến từ châu, giải mối hận của ta, y để lại tuân Úc, lưu dịp lĩnh ba vạn quân thủ ba huyện là quyên thành, phạm huyện, đông A, người còn lại thì giết hướng từ châu. Hạ hầu đôn, vu cấm làm tiên phong, Tào Tháo ra lệnh, phải hạ được thành trì, đem dân chúng trong thành giết sạch, trả thù cho phụ thân. Có thái thú cửu giang biên nhượng kết giao thân thiết với Đào Kim, nghe từ châu gặp khó khăn thì dẫn 5.000 binh đến cứu. Tào Tháo nghe vậy càng giận dữ, khiến hạ hầu đôn chặn đường giết, khi Trần Cung là đông quận tổng sự, kết giao sâu đậm với Đào Kim, nghe Tào Tháo khởi binh muốn báo thù, giết sạch trăm họ, đem tới tìm Tào Tháo, khổ sở cầu xin mà không được, chỉ còn cách rời đi, vốn tưởng đầu trương mặt thái thú Trần Lưu, sau nghĩ lại đi từ châu khiến Đào Kim đã sớm sinh nghi biết mà đề phòng. Đại quân Tào Tháo tới đâu là giết chóc dân chúng, đào mộ quốc mã, quăng xương ra ngoài đất, Từ Châu chấn động, Đào Kim ở Từ Châu nghe Tào Tháo khởi quân báo thù, tàn sát dân chúng, ngửa đầu khóc thảm thiết, phát bệnh ngã quỵ, người hầu cứu tỉnh ông dậy, Đào Kim lập tức triệu tập các tướng lại thương nghị, Tào Tháo dẫn binh đến Từ Châu, trên dưới Từ Châu rơi vào khủng hoảng chưa từng có, Đào Kim triệu tập các vị tướng đến thảo luận, mình thì nằm trên giường, ông chưa lên tiếng thì đã trước tiên há miệng khóc rống, nói, Ta có tội với trời khiến dân trăm họ chịu kiếp nạn lớn thế này các quan văn võ đều biết ngày thành từ châu phá cũng là lúc mình đầu lìa khỏi cổ thế nên họ cùng đồng lòng nói tào quân đã tới chúng ta cùng khoanh tay chờ chết miệng chết sống cùng từ châu đào kim khuôn mặt nếp nhăn đẫm lệ nằm trên giường quát ra vẻ vô cùng già nua khiến người thấy rất là đồng tình lúc đó trương lãng mới về từ châu chưa tới một tuần thì nghe tàu công phá vài chục thành giết người giả mang Máu chảy thành sông. Lòng hắn vô cùng chấn kinh. Chẳng ngờ mình lơ là một lúc mà khiến từ châu gặp phải kiếp nạn như vậy. Tuy mình mượn lịch sử chậm rãi thay đổi nhưng không ảnh hưởng cả Trung Nguyên. Thấy đào kim thống khổ tự trách như vậy. Trong lòng trương lãng dân lên hào khí mãnh liệt. Hắn bước ra khỏi hàng. tất cao giọng nói. Đào công không cần lo lắng như vậy. Tuy tào tháo binh hùng tướng mạnh. Gần đây còn hợp nhất với giặc thăng vàng. Nhưng làm ra chuyện khiến nhân thần giận dữ như thế. Thế là kẻ chí sĩ đều sẽ bi phẫn phỉ nhổ việc làm của y, nay binh từ châu của đào công gần 10 vạn, ngày đêm không ngừng luyện tập, sức chiến đấu tràn đầy, hai quân giao chiến chưa chắc đã thua. Hơn nữa thành từ châu dày chắc, lương thực phong phú, có thể kéo dài nửa năm hoặc một năm, đại nhân cứ yên tâm đi. Đào Kim và mọi người nghe Trương Lãng nói, lòng hơi vững tin, nhưng vẫn rất lo lắng, lúc này Trần Đăng cũng bước ra khỏi hàng, góp lời, chủ công, Tào Tháo sớm có giả tâm với từ châu rồi chỉ là không có cớ mà thôi. Cho dù không có việc tào tung, sớm muộn cũng sẽ xuất binh tấn công Từ Châu. Nay Từ Châu có đại tướng Trương Lãng, văn tài võ giỏi mọi thứ tinh thông, có thể trắng tào tạc. Trương Lãng thấy trừ trần khuê ra, mọi người còn chưa bình tĩnh lại, thầm than không ai là người thành việc lớn được. Hắn mở miệng tiếp lời, lấy đại nghĩa thảo bất nghĩa, quân ta được dân chúng hết sức ủng hộ. Trương Lãng xin đào công ra lệnh, tại hạ nguyện trợ công phá chi. Đào Kim thấy sự việc đã tới nước này, lại thấy Trương Lãng tin tưởng tràn đầy, cũng không còn cách nào khác, chỉ có nước đồng ý yêu cầu của hắn. Lúc này Mi Trúc hơi bình tĩnh lại, nêu lên vấn đề, tướng quân có dịu kế đánh bại tạc nhân không? Trương Lãng cười dài lắc đầu nói, đánh bại tạc nhân ngược lại không có, muốn đẩy lui tàu binh thì không khó. Trần Khuê luôn cúi đầu suy tư, rất là yên tĩnh, bỗng nhiên hai mắt lấp lóe tia sáng, hỏi tiếp, Trương Lãng làm cách nào đẩy lui tàu binh? Trương Lãng cười bí ẩn. Chấp tay nói, xin lỗi Trần Tiên Sinh, thiên cơ bất khả tiết lộ, sau này người sẽ biết, Trần Khuê thấy Trương Lãng tự tin như vậy thì cũng mỉm cười, gật đầu, không nói thêm gì nữa, lý do tại sao Trương Lãng tự tin đánh bại Tào Tháo như thế. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bản thân hắn là nhân tài đến từ thế kỷ 21, lúc này Trương Lãng lại lên tiếng, đào công, tại hạ muốn xin Mi Trúc Tiên Sinh cùng đi, để phá Tào Quân, Mi Trúc ngẩn ra, không ngờ Trương Lãng yêu cầu mình đi theo. Gã vội quay đầu nhìn lại, thấy trương lãng cười với mình, gã bình tâm lại, bước ra khỏi hàng, nói, thuộc hạ nguyện đi theo, trong lòng đào kim sớm là ai nói gì nghe nấy, cho nên ông lập tức đồng ý ngay, thật ra trương lãng có mưu tính riêng. Hắn muốn mi Trúc đi cùng chủ yếu là vì muốn gã biết bản lĩnh của mình, vậy sau này mình lĩnh từ châu, lấy tâm tính của gã chắc chắn sẽ ủng hộ mình. Tháng 8 năm 193 công nguyên, thứ sử đào kim từ châu lệnh nhà môn tướng quân trương lãng. Thống lĩnh tất mã bộ binh từ châu có thể điều động được, tổng cộng 7 vạn, trong đó còn có hơn 1 vạn theo cao thuận trấn thủ Lan Gia, cùng với phó tướng Trương Liêu, Triệu Vân, quân sư Điền Phong, trình dục nên chiến Tào Tháo, ngày chia tay, văn cơ mắt phượng đẫm lệ, một lần lại một lần dặn dò Trương Lãng phải giữ gìn sức khỏe. Đôi tỷ muội cũng mặt đầy nước mắt. Bởi vì họ biết hôm nay đi không phải bình định sơn tạc gì, mà là giao chiến với 30 vạn đại quân Tào Tháo mang theo hận thù. Binh từ Châu chỉ có 6 vạn có thể dùng, cách biệt quá nhiều, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mấy ngày nay Tú Nhi luôn cùng Văn Cơ một chỗ, không biết tại sao lúc nàng trong lòng cũng rất khó chịu. Chương 16: Quách Phụng Hiếu. Trương Lãng hôn các nàng từ biệt, Tú Nhi cũng giống vậy, tuy thoạt trong nàng rất ngượng ngùng, cùng là trong vẻ mặt hâm mộ của các cô gái, Dương Dung lần nữa cùng Trương Lãng ra trận. Hy vọng của các cô gái đều rơi vào người Dương Dung, muốn nàng phải chăm sóc Trương Lãng thật tốt nhất định phải mang hắn quay về không thiếu một sợi tóc. Trong họ Từ Châu thì càng là hai bên đường đưa tiễn, chúc họ sớm ngày đắc thắng trở về. Trải qua mọi người thảo luận, Trương Lãng quyết định lĩnh binh đóng ở Tiểu Bái làm tiền tuyến, lấy Từ Châu từ xa phối hợp. Lúc này hắn đang ở trong phủ đài Tiểu Bái, tập trung các quân sư và đại tướng bàn bạc. Đông Gia và Thái Sử Từ là lần đầu tiên tham gia việc lớn như vậy, vô cùng cảm kích Trương Lãng quý trọng mình. Trương Lãng ở trên bàn mở ra bản đồ quận Từ Châu. Kêu mọi người tới gần, sau đó từ từ nói, nay ta ở trước mặt Đào Công và dân chúng từ châu mở miệng cam đoan nhất định sẽ đánh bại tạc quân, các vị tướng có diệu kế gì không? Trương Liêu khuôn mặt anh Tuấn là người đầu tiên mở miệng, từ lâu đã nghe tiếng Tào Tháo lãnh binh thiện chiến, dưới tay có rất nhiều mảnh tướng. Tại duyện châu chiêu nạp các danh sĩ như Úc Tuân, lại nương thế đại bại Thanh Châu dập khăn vàng khởi mã bộ binh hơn 30 vạn, chinh phạt từ châu ta, khí thế đang mạnh mẽ. Quân ta có thể trước dùng kế tử thủ các quận Lan Gia, Tiểu Bái, Hạ Bi. Chỉ cần có thể giữ vững vài tháng, thu qua đông đến, thêm vào duyện châu nhiều năm khô hạn, nạn châu chấu tràn lan, đối phương muốn bổ cấp thì tất nhiên sẽ có khó khăn. Khi đó quân ta bốn phía xuất kích, tránh đi tinh binh, cắt đứt đường vận lương, Tào tháo không cần chiến sẽ tự loạn, có thể giải gia nguy từ châu. Điền phong vuốt râu lắc đầu nói, không được. Tào quân khí thế to lớn, chúng ta không tử thủ được. Thêm nữa từ Duyện Châu đến Tiểu Bái chỉ là mấy trăm dặm, muốn cắt đường vận lương của người ta, chắc chắn là họ đề phòng rồi. Theo ý kiến của Phong, có thể lệnh cho Cao Thuận rời đi Lan Gia, trấn giữ Đông Hoàng, tấn công Lỗ Quốc, tất nhiên Tào Tháo sợ Lỗ Quốc mất, không bằng quân Cao Thuận ngựa chạy băng băng, thẳng tới Đông quận, nơi này chính là căn cơ, một khi Cao Thuận kiềm chế Lỗ Quốc, Tào Tháo tấn công từ Châu sẽ kiên dè. Cũng có thể ra lệnh một đại tướng lĩnh binh đóng cửu Lý Sơn, chỗ đó dễ thủ khó công, là nơi binh gia phải tranh giành, nếu có binh đến thì chống cự tại đó, nếu không có binh thì có thể cắm lệnh kỳ thẳng vào kỳ hương, quy bức quyên thành. Cùng lúc đó ba phương quân mã đều xuất hiện, Tào Tháo sợ đông quận mất mà lui về Duyện Châu, đây chính là kế lấy công làm thủ, vây ngụy cứu triệu, trương lãng suy tư, không lên tiếng, mi Trúc vốn không muốn nói xen vào, nhưng thấy Điền Phong có dịu kế như vậy thì khen nức nở, Điền Tiên Sinh có chủ ý thật là quá diệu Nếu chúng ta sai quân đi Bắc Hải, Khổng Dung, Thanh Châu, Điền Gai cầu xuất binh thì Tào binh chắc chắn sẽ rút lui. Lúc này Trình Dục nghe ý kiến của hai người xong, đang hợp lại mưu kế của mình, nói: "Ta thấy kế của Văn Viễn và Nguyên Hạo đều được cả, nhưng Dục còn một cách hay hơn, không phí một binh một tốt là có thể bình định nguy hiểm này." Trình Dục thấy mọi người đều ngẩng đầu nhìn mình, vuốt tóc mai dài, tự tin nói: "Tào Tháo lo lắng nhất là Viên Thiệu, Đổng Trác, Lữ Bố." Nay tấn công từ Châu, chắc chắn duyện Châu trống rỗng, có thể viết một lá thư suốt đêm đưa cho Lữ Bố ở Bộc Dương, ra lệnh xuất binh đông quận, không cần chiến thì Tào Tháo sẽ lập tức lùi, Điền Phong vỗ đầu kêu to, trọng đức thật là tài, sao Phong không nghĩ ra được chứ, Trương Lãng rất vui vẻ. Trong mắt mọi người, Tào Tháo và binh Thanh Châu như cọp như sói, thế mà trong tay các quân sư của mình có nhiều kế hay phá Tào Tháo đến thế, chỉ là họ còn chưa nắm chắc suy nghĩ. Hắn muốn là trong trận chiến Từ Châu, đặt mình vào địa vị Từ Châu, thần hóa năng lực của mình, vậy sau khi đào Kim ra đi thì hắn càng dễ dàng tiếp nhận Từ Châu. Tiếp theo trương lãng nhìn hướng Quách Gia, lúc này Quách Gia mới 23 tuổi, tuổi còn trẻ, là nhân tài tiêu biểu, mắt sáng trăng trắng, trông thật là phong lưu phóng khoáng. Đáng tiếc trong lịch sử gã tuổi trẻ chết sớm, nếu không phải ra các lượng lục xuất kỳ sơn, đối trận tuyệt không phải tư mã ý mà là Quách Phụng Hiếu. Vốn gã ở dưới tay viên thiệu là một vị quan nhỏ xíu, tài năng không được trọng dụng. Gã đang muốn từ quan về quê đúng lúc nhận thư từ bạn Tốt Trình Dục, nói rằng Trương Lãng ở Từ Châu là một minh chủ. Gã biết ánh mắt của Trình Dục nên suốt đêm chạy đi Từ Châu, đến Từ Châu rồi Trương Lãng còn chưa trở về, nhưng gã cẩn thận quan sát binh Từ Châu, thấy Trương Liêu, Điển Vi, Triệu Vân đều là vạn phu dũng mạnh. Huấn luyện binh sĩ Từ Châu, từng người sĩ khí tăng vọt chiến lực không tầm thường, lại thấy Điền Phong đa mưu túc trí, trình dục thì tôn kính như thế, quan dưới mà biết kính trên, trong lòng hiểu Trương Lãng đúng là hào kiệt thời loạn thế. Trương Lãng trở về từ châu chưa đến một tuần, hai người chưa hiểu nhau bao nhiêu thì nghe Tào Tháo dẫn binh giết đến từ châu. Trong hội nghị cao tầng như vậy, Trương Lãng phá lệ đem gã chưa có kinh nghiệm gì và thái sử từ bỏ vào trong, có thể thấy người này không bám vào một khuôn mẫu, có tài là muốn dùng. Trong lòng quách gia nổi lên cảm giác mình gặp phải minh chủ, Trương Lãng thấy cả mặt mang nụ cười, không nói gì hết, thú vị hỏi, Phụng Hiếu, người có ý gì không, trên mặt quách gia có sự trầm ổn mà tuổi này ít có, thấy Trương Lãng hỏi mình thì mừng thầm, nói, kế của Trọng Đức Huynh đúng là cực kỳ diệu, nhưng theo Phụng Hiếu thấy đây là thời điểm cực tốt cho tướng quân lập uy, không cần mượn tay người khác, Điền Phong biết Trương Lãng sớm có ý tiếp nhận từ Châu, Nghe lời của quách gia là có thể lập uy từ châu thì vui mừng hỏi, Phụng Hiếu có kế gì hay không? Trương Lãng thấy Điền Phong không bởi vì quách gia tuổi nhỏ mà xem thường, còn bỏ đi thành kiến hỏi hang gã, trong lòng cực kỳ vui sướng. Trong lịch sử thấy rất nhiều vị tướng không hợp nhau, chỉ hy vọng thuộc hạ của mình sẽ không như vậy. Quách gia cười với Điền Phong, sau đó nói, Diệu kế của Điền Phong tuyệt đối có thể thực hiện được, nhưng sợ là khi cao thuận tấn công lỗ quốc thì gặp trở ngại mà Tào Tháo lại phái binh trấn thủ cửu Lý Sơn, hai cánh quân ta bị phong tỏa không thể hành động, khi đó ưu thế của đại quân Tào Tháo đã thành hình, đại quân vây công tiểu bái và từ châu, chúng ta chỉ có nước bị bắt, chương 17, gặp lại Tào Tháo. Điền Phong cười to nói, Phụng Hiếu lo quá rồi, Cao Thuận đọc nhiều binh thư, am hiểu sâu về đạo làm tướng. Nếu tấn công lỗ thì hắn sẽ lo lắng mọi mặt, một chiêu liền trúng đít, tuyệt sẽ không bị trục trặc gì, Quách Gia gật đầu nói. Như vậy thì quá tốt rồi, nhưng Tào Tháo trời sinh tính đa nghi, có thể sai đại tướng tại Cửu Lý Sơn ngày đêm nổi trống, chỉ thủ chứ không tấn công, thế là mê hoặc được. Lúc này thì quân canh giữ tất nhiên sẽ bị hấp dẫn đến Cửu Lý Sơn, có thể khiến một thượng tướng khác đi đường vòng mang tràng sơn, thủ nhiễm quận, từ phía sau nhanh như ti chấp xâm nhập vào kỳ hương, trước sau giáp công binh canh giữ Cửu Lý Sơn, trận này nhất định phải đánh nhanh, nếu đắc thắng thì Tào Tháo biết quyên thành nguy hiểm, sẽ lui về đông quận. Đám Điền Phong, Trình Dục, Trương Liêu Ai cũng hô to diệu kế, Quách gia tiếp tục khẳng định nói, trận này chỉ cần nắm được một chữ, nhanh là quân ta sẽ hoàn toàn đánh lui địch thôi. Trương Lãng nghe kế của Quách gia, gật gù thầm khen, quả nhiên không phải người bình thường. Bắt được đặc điểm Tào Tháo đa nghi, binh cửu Lý Sơn chỉ thủ chứ không công, đánh trống trận ầm ỉ, ngầm thì sai người đi đường vòng giết tới mặt sau, kế hay như chỉ có Quách gia nghĩ ra, chư hầu mới nghĩ ra được cùng lúc đó hắn nhớ tới sách sự đánh giá quách gia, nói cả mưu tính không sai sót, mỗi kế đều thành, đều là bắt giữ đặc điểm tính cách chủ tướng các quân, cách hành binh bố trận, do đó công phá, xem ra lời bình không giả. Trên chiến trường cổ đại, một quân sư, một đại tướng giá trị tuyệt đối hơn cả thiên quân vạn mã, trương lãng cũng hiểu sâu sắc, Mi Trúc nghe trận mắt há hốc mồm. Đám quan văn võ từ châu nghe 30 vạn đại quân tào tháo đến thì đều biến sắc mặt. Thuộc hạ trương lãng bàn bạc thì có nhiều kế bại địch đến thế, hơn nữa tinh diệu tuyệt luân. Cùng lúc đó trong lòng gã nổi lên cảm giác kỳ lạ. Trương lãng tất nhiên biết bản lĩnh của Thuộc hạ, mang theo mình là có ý gì chứ? Mi trúc nhíu mày suy tư, càng nghĩ càng kinh, đã biết ẩn ý của Trương lãng. Hắn đang thị uy với mình, muốn mình hiểu thực lực của hắn, còn thần phục hắn. Trương lãng liếc trộn Mi trúc, thấy mặt gã âm trầm, con mắt xoay tròn. Lòng thầm cười nhưng không chọc thủng Lúc này có binh sĩ vào báo tàu tháo lĩnh 30 vạn đại quân cách tiểu bái 50 dặm đóng trại Trương lãng thấy tàu quân đã đến Khí phách hiên ngang lớn tiếng khích lệ nói Tốt lắm, một trận chiến này ta sẽ dương danh thiên hạ Các tướng hãy chuẩn bị Ngày mai cùng ta xuất chiến nghênh địch Các tướng hô to nhận lệnh Đợi sáng sớm hai ngày sau Trương lãng dẫn một vạn binh ra thành nghên chiến Thầm sai trình dục lĩnh một vạn Cung nỏ thủ mai phục hai cánh Năm ngàn cung tiển thủ mai phục trung quân, ước định nghe tiếng pháo vang lập tức xông lên, ba tiếng trống vang, trương lãng mặc huyền giáp vàng, áo cẩm đai ngọc, tay cầm đại đao đứng đằng trước trận. Hai bên đứng trương liêu, triệu vân, điển vi, tàn bá, thái sử từ, các vị tướng. Tinh kỳ pháp với, y giáp sáng choang trận thế nghiêm chỉnh, có thể thấy ra đã huấn luyện kỹ càng, trương lãng từ xa nhìn tàu quân như tuyết tan gù ra. Trung quân dựng thẳng cờ trắng hai bên có bốn chữ to viết báo thù rửa hận. Quân mã xếp thành trận thế, Tào Tháo dục ngựa ra trận, mặc đồ tang, giơ roi mắng. Trương Lãng cũng dục ngựa ra trận, từ xa tùy tiện nói: Tào đại nhân, từ khi chia tay ngài vẫn khỏe chứ? Từ biệt Tào Tháo thời gian cũng hơi lâu rồi, y không có gì biến đổi, trong càng khí thế hơn, thâm trầm rất nhiều, người ngoài rất khó từ mặt y nhìn ra ý tưởng trong lòng. Nhưng râu ri dài nhiều, xem rất là oai. Tào Tháo sớm biết lần này dẫn binh từ châu chính là Trương Lãng, nhớ tới trước kia hắn ở dưới tay mình có nhiều mưu trí khác lạ, vì mình ở Cống Dương đã tử chiến đoạn hậu, lòng cảm thán, thật là một nhân tài. Nhưng sau lại hắn đầu hướng đào kim, không chịu cho mình sử dụng, vừa giận vừa tiếc, Tào Tháo tức giận nguồn ngục, lại thấy Trương Lãng không còn kính ý, tuy cảm kích ơn cứu mạng ở Cống Dương nhưng lòng cực kỳ giận dữ, Chi Thanh có ý gì? Ta đối xử với ngươi không tệ. Mà ngươi lại quay lưng với ta đi, hạ người bất trung bất nghĩa sao dám mạnh miệng trước mặt ta, trương lãng chỉ cười nhạt, chẳng thèm để lời mắng chửi của Tào Tháo, tiếp lời nói, đào công vốn có ý muốn kết giao với đào đại nhân, sai trương khải hộ tống. Không ngờ tuy người này quy thuận từ châu mà tính tình trộm cắp không sửa, mới xảy ra việc này, tuy có liên quan đến việc đào công trị quân không nghiêm, nhưng tào tướng quân giận chó đánh mèo dân chúng, xem mạng người như cỏ rác thật là thương thiên hại lý. Tào tháo tức đến sùi bọt mép. Mình quyền thấy dần lên cao, còn ai dám nói y như vậy. Lại thêm đã có hận từ lâu, y lập tức giận dữ muốn ói máu, con mắt trợn trừng, trâu tóc dựng đứng, sa sầm nét mặt, y há mồm chỉ mắng, thằng nhảy trương lãng kia, ta vốn kính ngươi là bậc hảo hán, trận chiến cống dương liều mình đoạn hậu, vốn tưởng có ngày cất nhắc ngươi. Không ngờ hôm nay ngươi và ta đối trận nơi xa trường, mà ngươi dám nói tốt thay cho đào tạch. Ta sẽ cho ngươi hối hận đến chết. Trương lãng cười to, sang sẵn nói. Tào công làm việc khiến nhân thần giận dữ. Thiên hạ khó dung, xin hãy nghĩ lại quay đầu là bờ. Trong giọng nói của hắn không còn kính ý lúc ban đầu. Còn lại là vẻ mặt cương nghị, hùng hồn. Tào tháo tức đến người run bần bật, mặt tím đen. Hạ hầu đôn ở bên cạnh lên tiếng khuyên rằng. Đại nhân đừng tức giận, đợi lát nữa ta sẽ hạ gục tên này. Tuy tào tháo tức giận nhưng vẫn còn lý trí. Trầm giọng nói, nguyên nhượng phải cẩn thận. Dưới trướng trương lãng có điển vi, cao thuận anh dũng phạt động, thế không thể đỡ. Ngươi đã biết rồi đấy, tuyệt đối đừng kinh thường. Hạ hầu đôn gật đầu, bác thương dục ngựa, hét to nói, trương lãng tiểu nhân bất trung bất nghĩa kia, lát nữa ta sẽ cắt cái đầu chó nhà ngươi tế cờ. Thái sử từ ở bên cạnh trương lãng nghe hạ hầu đôn nói vậy thì rất giận, thầm nghĩ mình về với trương lãng còn chưa lập công lao gì, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất. Gã hét lớn một tiếng, xung phong lao ra. Chương 18, Mảnh tướng như mây. Thái sử từ mặt mày tuấn tú, hai mắt sáng như sao, thân thể vạm vỡ, tuổi mới 28, dạt giàu sức sống. Cả vốn là đồng hương của lạc sử Lưu Diêu Dương Châu, có thư kêu gọi thì đi theo, một ngày kia gã về Bắc Hải thăm viếng, xem mẹ già sức yếu đau ốm liên miên, vừa lúc Điền Phong cầm lá thư trương lãng viết tới tìm, mời hai người cùng đi từ Châu. Thái sử từ vốn bởi vì Lưu Diêu mà không muốn. Nghe Điền Phong nói từ châu có thần y Có thể chữa được bệnh hiểm nghèo cho mẫu thân Lòng mừng rỡ liền đồng ý đi từ châu Quả nhiên Dương Dung ra thuốc đến bệnh trừ Mẫu thân gã mặt mày sáng sủa, Bước đi như bay Thường cười vui vẻ Thái sử từ vốn là một đứa con có hiếu Thấy Dương Dung đối xử với mình như khách quý Càng quan tâm chăm sóc mẫu thân Cảm tạ ân đức Đầu về từ châu Tào tháo thấy trong quân trương lãng lao ra một đại tướng Mặt thanh đồng chiến giáp Áo choàng xanh lam cầm trong tay điểm cương thương, lưng cắm đoạn kích, ngồi trên ngựa vàng gầm gừ, khí thế cuồng giả, lòng thầm kinh ngạc, thái sĩ Từ vỗ ngựa chạy hướng Hạ Hầu đôn, tức giận vô cùng quát: "Ngươi tựa như đồ tể giết heo, sao dám hoen hoang trên chiến trường, coi ta giết ngươi đây?" Hạ Hầu Đông rất là tức giận, mình tung hoành sa trường mấy năm, chưa từng nghe lời như vậy, cả cầm thương vọt hướng thái sĩ Từ, to giọng nói: "Ngươi đến là ai?" Giới thương của Hạ Hầu đôn ta không chém tướng vô danh Thái sử từ nhếch môi cười nhạt, nói: "Ta chính là Đông Lai Hoàng huyện, Thái sử từ." Vừa dứt lời gã dục ngựa lao lên, trường thương đâm ra như rắn phun lưỡi, không có xảo chiêu, dựa vào là tốc độ và sức mạnh. Hạ Hầu Đông thầm giật mình, biết mình đã gặp phải một người trời sinh có thần lực. Trường thương đổi từ trái sang phải, nghiêng người đá, hai người ngựa lướt qua nhau đã biến hóa ba, bốn chiêu, đến đi nhanh nhẹn, biến hóa không dấu vết, đúng là bậc cao thủ đọ tài. Thái sử từ cũng biết đối thủ cường đại, vô cùng hưng phấn. Từ khi mình xuất đạo chưa gặp địch thủ, hôm nay đã đạt được tâm nguyện rồi, cả vội lấy ra tuyệt chiêu, thương pháp từ ban đầu đánh thẳng đến bây giờ bóng thương nổi lên bốn phía, khá là tinh diệu. thế mạnh lực trầm, thêm vào trời sinh lực cánh tay mạnh, điểm cương thương riết gào xé gió nhanh nhẹn như rắn, hạ hậu đôn cũng không tỏ ra yếu thế, trường thương trong tay như mảnh hổ xuống núi, rất là bá khí, dốc sức cường công. Liên miên bất tận như nước Trường Giang, từng chiêu liên hoàn, đối phương sơ xảy một chút thôi là vạn kiếp bất phục. Hai bên dục ngựa lướt qua nhanh đấu 50 hiệp không phân thắng bại. Hạ Hầu Uyên, đệ đệ của Hạ Hầu Đông không kìm được nữa, cầm đao ra định giáp công thái sử tử. Trương Liêu thấy vậy, cầm Nguyệt Nha kích dục ngựa lao ra chặn đường Hạ Hầu Uyên, quát to nói: "Đừng hòng lấy nhiều khi ít, để văn viễn này thử sức với ngươi." Hạ Hầu Uyên không đáp lời, trường đao chém nhanh, Trương Liêu quát to, tới vừa lúc Cả người gồng lên, Nguyệt Nha kích đón đánh. Hai binh khí phát ra tiếng va chạm giòn vang, hỏa hoa bắn bốn phía. Hai người thoáng chốc dằn co lực cánh tay không chia trên dưới, Nguyệt Nha kích của Trương Liêu là thần binh khó được, sợi tóc xẹt qua liền đức. Đoạn hồn đại đao của Hạ Hầu Yên cũng không bình thường. Hai người ngươi đến ta đi, đặc sắc không thua gì trận của Thái Sử Từ và Hạ Hầu Đôn, trong trận bốn người chia thành hai đôi. Vết khó phân thắng bại. Trương lãng thấy bốn người trong chốc lát không chia thắng bại, trầm giọng nói với tàn bá đứng ngồi không yên, tuyên cao, ngươi đi khiêu chiến, tàn bá vốn là hạng người háo thắng, lúc thái sử tự ra trận thì tay đã ngứa rồi, nhưng trương lãng không có ý sai bảo mình. Lúc này nghe hắn nói vậy thì gã mừng lắm, tay nắm tử long đao vọt ra, đại tướng dưới tay tào tháo là vu cấm thấy trong quân từ châu lao ra một vị đại tướng diện mạo khôi ngô kiên nghị, mặt huyền giáp xanh, tay cầm đao tím thì nổi chiến ý. Dục ngựa giết ra, đấu với tàn bá, Tào Tháo thấy vậy thì thầm chấn kinh. Dưới tay Trương Lãng từ khi nào có nhiều mảnh tướng đến thế? Lòng y thầm buồn bực, lại lệnh cho Tào Nhân ra trận, từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay Triệu Vân không thèm để ý gì hết, dùng từ ngữ của thế kỷ 21 thì chính là rất bách, Trương Lãng còn phải thầm khâm phục. Lúc này được Trương Lãng gật đầu đồng ý, Triệu Vân cầm ngân thương xuất chiến cùng Tào Nhân, Tào Nhân mặt râu ri xồm xoàm, khuôn mặt hung tợn. Gã thấy trong quân Từ Châu đi ra một tiểu sinh mặt trắng, toàn thân màu bạc, thương trắng, ngựa trắng, chỉ có tóc là không trắng, gã kìm không được cười dài châm chọc nói: "Đâu ra thằng con nếp còn chưa cai sữa, cũng dám ra trận, không lẽ Từ Châu không có người để dùng rồi sao?" Triệu Vân không đáp lời mà dục bạch mã xông lên. Trương Lãng nghe thế thì thầm cười, hay cho tào nhân, đây chẳng phải là tự tìm đường chết? Hai người dục ngựa sát qua nhau. Triệu Vân bạch vân thương nhanh như ti chớp, tốc độ Tốc độ khiến người khó tưởng tượng ập đến. Chỉ chớp mắt đã cách mặt gã chưa đến ba tấc, Tào Nhân kinh ngạc vô cùng. May là gã phản ứng rất nhanh, chật vật tránh đi. người chuyên nghiệp chỉ cần dũi tay liền hiểu thấu hết tất cả. Tào Nhân biết mình đụng phải đối thủ mạnh nhất từ khi chào đời tới nay. Tuy lòng giận dữ nhưng gã vững vàng vung lên đại đao, dốc hết sức đấu với Triệu Vân. Chỉ là đấu chưa đến 50 hiệp thì cánh tay Tào Nhân tê dại, không còn sức chống đỡ, đao pháp rối loạn. Lòng kinh sợ vô cùng, Tào Hồng ở trong trận cũng nhìn ra Tào Nhân khó địch lại, vội vàng dục ngựa hỗ trợ, Triệu Vũ xinh xắn đáng yêu thấy có hai người định bao vây ca ca của mình, rất là tức giận. Nàng không thèm xin trương lãng đồng ý, cầm mai hoa thương đâm ra trợ trận. Bởi vì Tàu Quân thấy đối phương ra trận là một nữ tướng nên không xuất chiến. Triệu Vũ chặn Tào Hồng, dằn con một chỗ, Tào Tháo kinh ngạc, không ngờ đối phương có mảnh tướng như mây. Cao Thuận Điển Vi còn chưa xuất chiến, đại tướng dưới tay mình không còn lại mấy người. Lại thấy Tào Nhân đã ở thế bại, mà Tào Hồng đấu với Triệu Vũ không chiếm ưu thế bao nhiêu, y vội vã lệnh cho Lý Điển, nhạc tiếng ra ngựa hỗ trợ, ai về nửa đường bị Điển Vi chặn, hai người đấu với nhau, không chiếm ưu thế được, Tào Tháo chảy mồ hôi lạnh, vội vàng ra lệnh tay trống đánh vang hơn, lại ra lệnh cho mau giới, lữ kiền mỗi người lĩnh 3000 binh xung phong lên. Trương Lãng thấy vậy ra lệnh phóng pháo hiệu, Hai cánh một vạn nổ binh chỉnh tề xông ra. Vạn nổ cùng bắn, trung quân cung tiển thủ cũng ùa lên bắn loạn, tàu quân sao mà tránh được chứ? Binh sĩ xông lên lập tức ngã xuống một mảnh, vội vàng lùi về sau. Làm sao trương lãng bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Hắn xua đại quân xung phong, binh từ châu bây giờ trải qua trương liêu, triệu vân nghiêm khắc huấn luyện đã biểu hiện ra chiến lực cường đại, ai cũng kiêu dũng lạ thường, dốc sức tiến lên. Yến binh, Hàng cử huấn luyện bộ hạ hắc ưng vệ thì càng là một giết mười, dũng mãnh không thể đỡ, Tào quân binh bại như núi lỡ, Tào tháo cầm thanh công bảo kiếm quát to, kẻ đào binh lập tức giết ngay tại chỗ. Các binh tướng nghe vậy thì ra sức liều chết mới miễn cưỡng chặn lại binh từ châu, đại bại quay về, chương 19, ngưng chiến. Hai quân hỗn chiến nửa ngày, tổng thất vài nhân mã rồi mới thu binh về doanh, Tào tháo thấy binh từ châu dù rút lui mà vẫn chỉnh chu có trật tự, không hề loạn trận ngửa đầu lên trời thở dài thường thật, không ngờ dưới tay trương lãng có nhiều mảnh tướng như vậy, binh từ châu huấn luyện nghiêm chỉnh, thiết huyết như sư tử, trận chiến phòng thủ, quân uy binh từ châu đại chấn, quân bị đám Tào Tháo đặt là thanh châu tinh binh chẳng thể chiếm ưu thế chút nào. Cùng lúc đó, đã khiến quân dân từ châu đánh đổ thần thoại Tào Tháo không thể đánh bại, tăng thêm tin tưởng và tín niệm tất thắng. Lần này trong chiến dịch, Trương Liêu, Triệu Vân, Thái Sử từ sau Cao Thuận, Điển Vi đã dương danh Trung Hoa Bởi vì họ đối chiến với ai cũng là mảnh tướng thuộc hạ Tào Tháo kinh nghiệm chinh chiến sa trường Dũng mảnh phá ba quân Trận chiến Tiểu Bái mở màn ý nghĩa sâu xa Sinh ra vài hổ tướng Cũng đẩy trương lãng lên độ cao hoàn toàn mới Nhiều mảnh tướng dưới tay thẳng đuổi theo Tào Tháo Binh Từ Châu trong trận chiến mở màng báo cáo thắng lợi Rút về Tiểu Bái Cùng lúc đó, khoái mã chạy như bay đến Từ Châu Đào Kim và đám quan thần nghe Trương Lãng phòng thủ đánh bại Tào Tháo mà không tốn chút sức thì tiếng hoan hô đầy trời, trên dưới một lòng, thề sống chết bảo vệ Từ Châu. Trương Lãng rút về tiểu bái xong lại lần nữa triệu tập các tướng đến bàn việc. Trương Lãng khó được biểu tình cực kỳ nghiêm túc ngồi trên phủ đài, bên dưới trái phải chúng tướng dàn hàng ngang. Trương Lãng nhìn quanh bốn phía, thấy các tướng ai cũng siết chặt nắm tay, lòng vô cùng vui sướng, cao giọng nói: "Trận chiến hôm nay hạ thấp quân uy của Tào Tháo, Tất nhiên y sẽ dốc sức công thành. Chúng ta phải ở trong trận chiến công phòng từ châu này làm người thắng cuối cùng. Bỗng nhiên tay hắn cầm lệnh tiễn, hùng hùng gọi vị tướng, Yến Minh đâu? Yến Minh vội vàng bước ra khỏi hàng, lòng thầm mừng rỡ, không ngờ đầu tiên đã kêu tên mình. Khuôn mặt xấu xí đầy rung động, sang sảng nói, có mặt tướng, trương lãng vừa lòng gật đầu, trầm giọng nói, ta lệnh cho ngươi lĩnh 5.000 quân trú đóng cử Lý Sơn, chiếm cứ quan ải. Nếu tàu binh chưa tới thì ngươi có thể giết tiếng lưu quận, nếu không thì ngươi chỉ thủ chứ đừng tấn công, cần phải cẩn thận phòng bị. Mỗi khi đến ban đêm canh ba thì đánh trống ba lần, canh năm thì đánh trống ba lần, nếu kéo dài đến cuối cùng thì ngươi dẫn đầu tấn công. Yến Minh ngẩn ra, vốn tưởng là việc gì chém giết, không ngờ chỉ thủ chứ không tấn công, lòng không mấy vui vẻ nhận lệnh bài. Trương Lãng tất nhiên hiểu tại sao gã không vui, Điền Phong cười bước ra khỏi hàng, giải thích nói. Yến tướng quân đừng tưởng đây là việc nhỏ. Quân ta có thắng hay bại là dựa vào đây. Nếu tướng quân làm tốt, dẫn dắt tàu quân, phá địch thì có công rất lớn. Yến Minh nghe Điền Phong giải thích như vậy mới vui vẻ nghe răng cười, xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị điểm binh. Trương Lãng lại lôi ra lịch phong hành, tiếp tục trầm giọng nói, tàn bá, thái sử từ đâu, tàn bá. Thái sử từ cùng bước ra khỏi hàng, cao giọng nói, có mặt tướng, Trương Lãng nhìn hai người. Nếu đã dùng người thì không nghi người, nếu đã nghi người thì không dùng người. Tuy hai người này đầu vào mình không lâu, không biết trung tâm thế nào, nhưng Trương Lãng hoàn toàn tin tưởng vào sức hút hấp dẫn người của mình, nhìn tàn bá, thái sử từ sắc mặt hớn hở, hắn trầm giọng nói, tử nghĩa, ngươi lĩnh hai vạn quân, tàn bá làm phó tướng nhập thủ đằng quận, xương lư, lợi dụng các ngươi quen thuộc hoàn cảnh lan gia, tại lâm mậu thâm câu chôn nhiều cái hố, mai phục, Phải phối hợp bảo vệ tốt cho cao thuận binh ra Đông Hoàng, tấn công lỗ quốc thì có đường lui, bổ sung, đừng để tàu quân tiến lên một bước nào. Nếu không chẳng những không tấn công được lỗ quốc, các quận Lan Gia hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó, ngươi phải chú ý hướng quân đội, nếu Sơn Dương, phong quận xuất viện quân tiến bắc các ngươi chia binh làm hai đường, một đường bảo vệ, một đường kích viện, ở trên đường làm nhiều cạm bẫy gây trở ngại thời gian họ cứu lỗ, chiến sự này liên quan đến tất cả. Các ngươi phải hết sức đối phó. Nếu thắng, sẽ chờ tới ngày Tào Tháo thất bại. Cùng lúc đó ghi nhớ các ngươi lập công lớn, quan thăng ba cấp. Tiếp theo sắc mặt hắn âm trầm nói, tử nghĩa, tuyên cao, hãy có việc gì các ngươi phải bàn bạc với nhau, không được chuyên quyền độc đoán. Thái sử từ nhận trọng trách, rất là vui mừng. Điều này đã nói lên trương lãng không vì mình mới gia nhập mà kiên dè. Tàn bá tuy là phó tướng nhưng cũng rất vui. Mình vốn là hạng lùng cỏ mà trương lãng chẳng có chút thành kiến, còn cho mình gánh trách nhiệm này, cả sắc mặt kích động hô to, mặt tướng tuân mệnh, tiếp theo trương lãng lại điểm triệu vân, lệnh y lĩnh 3.000 kinh kỵ vòng đường mang tràng sơn, lấy thế thần không biết quỷ không hay tập kích lương quận, sau đó cắm vào kỳ hương, trước sau giáp công, hắn lại ra lệnh cho một người khoái mã báo vợ chồng cao thuận ở Lan Gia xuất binh Đông Hoàng, trong thời gian ngắn nhất hết sức tấn công lỗ quốc, tạo thành khí thế thẳng tiến đông quận. Các vị tướng lục tục chuẩn bị lên đường, còn các tướng không được kêu tên thì cùng với quân sư tiếp tục bàn bạc. Mi Trúc thấy binh mã đại tướng liên tục bị điều đi, lo lắng hỏi, cứ vậy thì binh lực quân ta sẽ càng ít, nếu Tào Tháo cường công thành thì làm sao đây? Quách gia trời sinh tính hào sáng không bị trói buộc, nghe Mi Trúc nói thế thì cười dài bảo, quân Tào Tháo tuy nhiều nhưng toàn lũ ô hợp, cần gì sợ chứ? Từ khi nào tử trọng huynh gan nhỏ, sợ phiền phức như vậy, Mi Trúc biến sắc mặt. Lòng không vui, trương lãng thấy thế ra tiếng an ủi, tử trọng huynh không cần quá lo lắng, ngày mai quân ta sẽ bắt đầu phòng thủ chứ không chiến đấu, kéo dài một tháng không thành vấn đề. Trong thời gian này ta nghĩ cao thuận đánh hạ lỗ quốc rồi, tử long cũng lấy được lương quận, ngày đánh lui Tào Tháo không còn xa, mi Trúc Kinh ngạc hỏi, hôm qua dù quân ta chưa đại thắng nhưng cũng khiến Tào Tháo không dám kinh thường, tại sao mai sau không chiến đấu nữa, Điền Phong cười nói, huynh có điều không biết. Hôm qua chiến thắng chỉ là may mắn. Quân ta trước tiên bắt được cơ hội, dùng uy đại tướng, hai cánh đổ binh tấn công quân tàu chưa chuẩn bị. Sau đó thừa dịp quân rối loạn thì miễn cưỡng xung phong, cuối cùng nắm chắc thời cơ thu binh. Nghĩ xem tàu quân thanh thế to lớn như vậy, quân ta chỉ có mấy vạn, dù uy thế như sói như hổ cũng có thể bẻ gãy mũi nhọn. Chẳng qua vì ta thấy được thế thì lùi, nếu cứ tiếp tục dằn co, tất nhiên sẽ bị tàu quân đánh bại. Mi chút thế là mới tỉnh ngộ. Gật đầu, chương 20, khí chi tài. Trình Dục ngồi trên ghế, tay vuốt tóc mai, lại giải thích nói, quân ta thấy được thế liền thu, đầu tiên ủng hộ sĩ khí, sau đó tướng sĩ sẽ không như ban đầu không có lòng tin, thêm nữa khiến tào quân không dám xem thường quân từ châu ta. Mi Trúc nghe vậy thì gật gù, xem ra gã được lợi không ít, ngày kế tiếp, tào tháo lại lĩnh binh khiêu chiến. Tiểu bái dơ cao bài miễn chiến, tào tháo thấy quân từ châu chỉ thủ chứ không chiến đấu. Tập hợp các quân sư và đại tướng tập trung trong lều đại tướng bàn bạc Việt quan trọng. Tào Tháo mặt cẩm bào xanh tím, thắt lưng buộc đai ngọc, lưng dựa ghế, vuốt râu nheo mắt, từ từ nói, trận chiến ngày hôm qua từ châu không thất bại, tại sao hôm nay không đấu nữa, các tướng có biết vì sao không? Bên dưới Tuân Du suy tư nửa ngày, sau đó bước ra khỏi hàng, chấp tay nói, tướng quân, chắc chắn trong đó có trá rồi. Tào Tháo mở mắt ra, ti sáng lấp lánh, nhìn chầm chầm Tuân Du, thú vị hỏi. Tại sao công đạt nói thế, năm nay Tuân Du chừng 40 tuổi, tráng đầy đặn, gò má gầy, hốc mắt sâu, kỹ thống thanh tu, trí châu tại thủ, chính trực tráng niên, lão luyện trầm ổn, khi còn trẻ gã rất nổi danh, bị triều đình phong làm hoàng môn thị lan, từng cùng người bí mật tru sát động Trác nhưng không thành, bị nhốt vào ngực, sau này động Trác chết, Tuân Du quay về nhà dân tấu muốn đi thuộc quận làm thái thú, nhưng vì đường xá khó đi mà ở lại Kinh Châu, rất nhanh được Tào Tháo mời làm quân sư. Chỉ thấy gã giọng dạc tự tin nói, dưới thành từ châu, mảnh tướng ồ ạc, đây là lần đầu tiên công đạt nghe thấy có người trên chiến trường địch lại các mảnh tướng như Hạ Hầu, Tào Nhân, Tào Hồng. Hơn nữa đang dương binh từ châu từ lâu đã nổi tiếng, lại nghe trình dục, điền phong là tài học kinh thế, lại mới vừa đầu đến quách gia quách phụng hiếu càng là quỷ khốc thần sầu. Trận chiến phòng thủ dù chưa toàn thắng nhưng sĩ khí tăng vọt, giờ bỗng miễn chiến thì mặt sau chắc chắn là có quỷ kế rồi không thể không đề phòng Tào Tháo đồng ý, gật đầu nói không sai, thêm vào lần này lĩnh binh là trương lãng Người này văn võ song toàn mỗi khi liệu địch tiên cơ tuy binh không đủ sáu vạn nhưng không thể không cảnh giác lúc này quân sư hí trí tài cũng bước ra khỏi hàng nói, nếu đã vậy thì quân ta phải cẩn thận đề phòng tuyệt đối đừng sơ sẩy Hôm trước ta thấy quận đồ từ châu cách phong quận trăm dặm có một nơi hiểm yếu tên là Cửu Lý Sơn núi này địa thế hiểm yếu Dễ thủ khó công, cách lưu quận chỉ mới trăm dặm, nếu để từ châu xuất binh tới đây thẳng giết hậu phương quân ta thì quyên huyện gặp nguy rồi, khí trí tài bộ dạng tàm tạm nhưng con mắt xoay tròn khiến người nhìn cảm thấy không phải kẻ đơn giản. Tuy trong tam quốc diễn nghĩa không có người này, nhưng trong chính sử từng xuất hiện, Tuân út đề cử người này làm quân sư về phe Tào Tháo, đáng tiếc tuổi trẻ chết sớm, sau này mới đề cử quách gia thay thế, do đó có thể thấy tài trí người này cao cỡ nào. Tào Tháo nghe vậy thì lòng thầm kinh, con mắt xoay tròn, bỗng cười nói: "Quân sư lo xa quá rồi. Cho dù binh từ châu đến thì có tuân úc, lưu diệp mưu kế sâu xa, đâu dễ dàng đánh hạ Quyên Thành được." Hí chí tài ứng ngực, tự tin nói, dù nói vậy nhưng nếu binh từ châu không tấn công Quyên Thành mà cắt đường chuyển lương của ta, lúc này Duyện Châu không có đại tướng chiến đấu, vô cùng nguy hiểm. Tào Tháo chấn kinh bật dậy, nói: "Quân sư nói rất đúng, trong lòng ta vốn đang lo lắng bổ sung quân lương." Nay nghe lời của quân sư khiến ta rộng mở hẳn ra, sau đó y ra lệnh đại tướng vô cấm lĩnh một vạn binh đóng quân tại Lưu Quận, trấn giữ con đường Cửu Lý Sơn quan trọng, sau đó hí chí tài xoe tròn mắt, nói tiếp, cách Cửu Lý Sơn chưa tới trăm dặm có một mang tràng sơn, nơi này có thể vòng đường tới Lương Quận. Vốn Lương Quận có trọng binh canh giác nhưng đã bị chúa công điều đi, chúng ta không thể không phòng bị, Tào Tháo cúi đầu trầm tư dây lát, ra lệnh mau giới lĩnh 5.000 binh đi trấn thủ. Lúc này Tôn Du cũng bước ra khỏi hàng, góp lời nói, sông đào hộ thành tiểu bái sâu, tường cao dày, trương lãng lại am hiểu đạo làm tướng, trong thời gian ngắn khó thể đánh hạ tiểu bái. Không bằng đại nhân một bên hết sức tấn công tiểu bái, cùng lúc đó xuất binh thủ các quận Lan Gia, đằng, hạ bi. Hình thành thế vây công tiểu bái thành từ châu, đến khi đó không viện binh, một tòa cô thành, có thể bị công phá, Tào Tháo đứng dậy thông thả đi hai bước, vui mừng cười nói. Vậy cứ làm theo lời công đạt đi, sau này quân ta hết sức công thành, rồi y ra lệnh lý điển lĩnh một vạn binh thủ hạ bi, nhạt tiến lĩnh một vạn thủ đằng quận, hạ hầu uyên lĩnh hai vạn thủ lang gia, tào quân ở bên ngoài bố trí, xế chiều hôm đó từ hậu phương chậm rãi không ngừng vận đến các loại công cụ công thành, đây chính là điều trương lãng mong muốn, đem thật nhiều quân đội của tào tháo vây tại đây, sau đó kỳ binh của cao thuận, triệu vân sẽ đi ra, đại quân tào tháo vây thành tổng cộng tới 10 vạn người lấy bộ binh làm chủ, trọng giáp binh làm phó. Trương lãng thủ thành vốn có 6 vạn, nhưng Thái Sử Từ và Tàn Bá mang đi 2 vạn, Yến Minh lĩnh 5.000, Triệu Vân cũng lĩnh 3.000, trong thành có thể sử dụng binh lính chỉ hơn 3 vạn mà thôi. Sáng sớm hôm sau, trong tiếng quát to của Tào Tháo, tiếng trống trận biết tai, sát phạt nổi lên 4 phía, tiếng trống chấn trời, có mấy ngàn binh sĩ bước chân chỉnh tề, y giáp sáng choang khí thế hiên ngang, cầm tấm thuẫn to lớn sông tới dưới sông thành, nhanh chóng ngồi sụp xuống, dơ cao thuẫn to. Tiếp theo một đội mấy ngàn nổ tiển thủ nhanh chóng xông lên núp bên dưới thuận thủ, dơ nổ bắn vùng vực, thoáng chốc một mảnh mưa tên bay lên tường. Hai binh chủng phối hợp cực kỳ ăn ý. Trương Lãng biết trận chiến phòng ngự thắng ở chỗ Tào Tháo không biết rõ về thuộc hạ tướng sĩ của mình, tiếp theo mình ra lệnh tử thủ, đối phương tất nhiên sẽ dốc sức công thành. Hắn cố ý phái đại tướng từng dây phút thủ vững tường thành. Lúc này tướng phòng thủ chính là Trương Liêu. Gã thấy tàu quân đánh trống trận công thành, đại quân như thủy triều tuôn lại đây đông nghìn nghiệp, bắt đầu hết sức công thành, vội vàng ra lệnh thông báo cho trương lãng. Ở một bên gã khiến binh sĩ trốn sau lỗ châu Mai, không đánh trả, lúc này tàu quân ngừng bắn lên, lại có một đội cầm tấm trắng hộ mấy chục binh sĩ toàn thân bao bọc thiết giáp bắt 10 cầu nổi tạm thời để xông lên.